Sách xin kính chào quý thánh giả, chương 2 của quyển sách Cha tốt hơn thầy tốt sẽ tiếp tục gửi đến quý thánh giả những mẫu chuyện để hướng dẫn các bậc cha mẹ trở thành một người bạn tốt của con, xin mời quý thánh giả lắng nghe. Đạo Ly lớn nói nhẹ nhàng Khả năng mô phỏng của trẻ rất tốt, lời nói hành vi của cha mẹ đều có tác dụng làm gương cho trẻ, Chúng ta lớn lên qua những đạo lý, những điều tốt đẹp. Và khi có con, chúng ta thường mong muốn truyền lại cho con những điều đó. Con trẻ trưởng thành qua lời dạy của cha mẹ, qua việc cha mẹ lấy bản thân mình làm cương cho con. Việc cha mẹ dạy con các đạo lý làm người là điều nên làm, có điều cần có phương pháp và kỹ xảo. Làm tốt điều đó, yêu quá vừa cao lại vừa nhẹ nhàng. Ngược lại, vừa mất công sức, mà hiệu quả lại không như ý. Vì thế, dùng những lời giảng dị để nói cho con nghe, các đạo lý to là một việc làm cần có kỹ xảo. Thường khi có vấn đề gì đó, chế thường hỏi thầy cô hoặc cha mẹ. Vì với trẻ, thầy cô, cha mẹ là người lớn. Người lớn nói thì chắc chắn là đúng. Dù rằng nhiều khi, trẻ cũng không thật hiểu nhưng vẫn làm theo. Cha mẹ cũng có thói quen thường giảng dạy các đạo lý, các kinh nghiệm. Thầy cô cũng vậy, dù rằng nhiều khi cảm thấy trẻ không hiểu hoặc không tiếp thu được, có phải là do các đạo lý đó không chuẩn xác? Không phải. Là do trẻ không thể hiểu được? Không phải. Vấn đề chính là cách nói. Rất nhiều bậc cha mẹ cảm thấy thật khó khăn khi truyền đạt các đạo lý cho con. Cha mẹ nói rất nhiều, nhưng con thì vào tay này ra tay kia, hoặc có khi cãi lại cha mẹ. Có cha mẹ nói với con thì hùng hùng hổ hổ. Có cha mẹ thì lại chả nói gì với con. Hoặc vừa nói với con vài câu, thấy con không nghe thì không nói nữa. Trẻ có nghe hay không có quan hệ rất lớn tới cách thức giảng giải đạo lý của cha mẹ. Lời bàn của tác giả Một nhỏ Thái độ nói với trẻ như trẻ không chịu nghe lời cha là vì trong lúc truyền giảng đạo lý cho con. Người cha chưa làm tròn vai trò của mình, thường là nghiêm khắc, vô hình trung tạo thành thế đối lập với con. Khi đề cập tới các đạo lý to lớn, người cha không chỉ cần có thái độ khoan dung, mà con cần lời nói mềm mỏng, ôm hòa, để trẻ không có cảm giác bị áp bức và chán ngự trong tâm tưởng. Ví dụ mua đồ cho con, nên hỏi xem con thích gì, màu sắc, kiểu dáng, nên để con tự lựa chọn. nhưng cần có giới hạn về giá tiền. Có lần, tôi đưa con gái đi mua giày, hàng cho con mua trong khoảng 150 đồng trở lại, nhưng đôi y y thích thì lại quá cao, đôi vừa tới hạn mất thì lại không thích. Sau khi bàn với vợ, tôi bảo con gái không thể mua cho con mặt hàng cao cấp được. Vì trẻ con còn nhỏ, đang trong thời kỳ phát triển, nếu mua đồ quá đắt, chỉ dùng được 1 năm thì rất lãng phí. Hơn nữa, Bản thân cha mẹ cũng không mua dạy quá 200 đồng. Sau khi được cha mẹ làm công tác tư tưởng, y y vui vẻ chọn đôi 154 đồng. Hai nhỏ, sách lược vưu hồi. Có thể nói, vưu hồi là sách lược không thể thiếu trong diễn thuyết, truyền đạt Tôi xin giới thiệu vài cách phổ biến sau. Dùng cách kể chuyện, khoảng 3 đến 4 tuổi là lứa tuổi trẻ thích nghi kể chuyện nhất. Người cha nên chịu khó làm người kể chuyện cổ tích, ngụ ngôn, chế biến ra các câu chuyện có thể khuyên răng con. Như thế, vừa làm phân tán sự ương ảnh của trẻ, tránh cho trẻ ương ngạnh đối đầu, lại vừa có tác dụng giáo dục, có thể qua câu chuyện kể, khuyến khích bé làm những việc bé không thích làm, như ăn cơm, mặc quần áo. Thứ hai, đó là dùng cách làm ngược. Đó là cách cố ý làm theo mong muốn của trẻ, thậm chí khoa trương lên. để trẻ cảm nhận được khí cạnh không thích cực trong đó. Ví như trời mùa đông, tắm xong, trẻ chỉ mặc một cái áo rồi nhảy ầm ầm trên giường, rất thích thú. Có bảo trẻ mặc thêm quần áo vào, trẻ cũng không nghe. Lúc đó, ra vẻ tùy hứng bảo trẻ cởi nốt cái áo còn lại ra, trẻ cảm thấy lạnh sẽ tự khắc mặc quần áo vào. Thứ ba, dùng việc thật. Ví dụ, bèn bảo con rất nhiều lần cần phải vệ sinh sạch sẽ. Nếu không, vi khuẩn sẽ chui vào người, sẽ sinh bệnh, nhưng trẻ đều bỏ ngoài tai. Sau đó, thấy trên tivi chiếu phóng sự về những người có sức đề kháng kém, hay bị cảm, v.v. thì nên gọi con ra xem. Sau khi xem xong, trẻ chắc chắn sẽ có sự tiến bộ về vấn đề vệ sinh thân thể. Thứ tư, dùng cách hoáng vị. Vĩ như cùng con chơi trò khám bệnh, cha là bệnh nhân, con là bác sĩ. Bệnh nhân bị ốm sẽ mệt mỏi, kêu khóc, quấy rầy. Lúc đó, bác sĩ sẽ phê bệnh nhắc nhở nghiêm khắc. ba nhỏ cấp động lòng tự tôn của trẻ Tính ưa hư vinh và tự tôn ở trẻ rất mạnh. Nếu người cha phát hiện được các ưu điểm của con, khẳng định kịp thời sẽ khiến trẻ có cảm giác sung sướng và tự hào, sẽ tự giác làm các việc tốt hơn. Vĩ như, trẻ thích nghe chuyện về bản thân lúc nhỏ. Cha mẹ có thể bị thêm vài ưu điểm của con như là Ngày nhỏ con yêu rất ngoan, lại sạch sẽ ăn cơm cũng ngon khiến trẻ rất tự hào, và trẻ sẽ làm theo như lúc mình còn nhỏ, và làm một cách vui vẻ. Bốn nhỏ, ngôn và hành mẫu mực. Để việc giáo dục có thể tác động tới tâm can của trẻ, cha mẹ nên dùng ảnh hưởng của ngôn ngữ và cự chỉ bản thân. Khả năng mô phỏng của trẻ rất tốt. Lời nói, hành vi của cha mẹ đều có tác dụng làm gương cho trẻ, nên người cha muốn truyền cho con thói quen tốt thì cần phải bắt đầu từ bản thân. Một ông bố kể lại cho tôi chuyện này, cậu con trai của ông rất thích bằng nước cho bắn tung tuế. Người cha nhắc mãi không được, một hôm thấy con nghịch thế người cha bảo, con biết không, trong khi con lãng phí nước như thế thì rất nhiều bạn nhỏ ở nơi khác sẽ không có nước dùng. Hơn thế, nước cũng là do ông bà phải bỏ tiền ra mua. Kết quả là cậu bé bằng nhỏ ngay, hơn thế khi thấy cha rửa tay cũng nhắc nhở. Cha vặn nhỏ đi, ông bà phải mua nước đấy. Với trẻ thì đương nhiên, ông bà còn có vị trí quan trọng hơn các bạn ở nơi khác nhiều. Nhưng dù sao, bé cũng học được cách là bằng nước vừa phải. Thật ra, dạy con chỉ cần ăn nói ôm hòa. Để trẻ dễ nghi là trẻ sẽ tiếp thu những trường hợp mà trẻ không nghe chẳng qua là do người cha chưa nhẫn nại cho rằng có việc đơn giản thế sao con không hiểu trẻ con vẫn là trẻ con năng lực phân tích còn hạn chế khi chưa hiểu người lớn nói gì người cha nên nói lại sau đó nhẹ nhàng hỏi xem con đã hiểu chưa Nếu vẫn chưa hiểu nên kiên nhẫn nhạn nhại lại tới khi con hiểu thì thôi vì thế nên ghi nhớ, Răng dạy con đạo lý làm người nhất định cần phải nhẫn nại, đạo lý lớn còn phải được nói nhẹ nhàng. Bảo vệ lòng từ tôn của trẻ Trẻ càng nhỏ tâm hồn càng nôn nớt, càng dễ bị tổn thương, cha mẹ càng chú ý bảo vệ con hơn. Theo quan sát của tác giả, các vật cha mẹ khi dạy con thường vận dụng. Cha bảo con được là được, không được là không được. Mẹ không đồng ý là không đồng ý. Cha bảo làm sao thì con làm vậy đi. Trong những tình huống đó, trẻ không bao giờ dám có chủ ý nữa. Tất nhiên, khi cha mẹ nói thế, phần lớn là có lý do hợp lý. Nhưng cha mẹ dùng ngôn từ thô bạo, thái độ cực đoan, chỉ khiến trẻ bị tổn thương mà thôi. Cha mẹ có thể bảo vệ tâm hồn, lòng tự tôn của trẻ là việc làm có tác dụng vô cùng to lớn. Một người có lòng tự tôn sẽ biết tôn trọng người khác. biết yêu ý bản thân và sẽ được người khác, được xã hội tôn trọng Nhiều ông bố cho rằng trẻ còn bé nên không biết gì có dạng dạy đạo lý cũng vô ích nên tốt nhất là cứu ra lệnh Có thể trước 3 tuổi trẻ khó mà nhận biết được mọi việc dân thông qua cách biểu đạt cảm xúc của cha mẹ ngôn từ, ngữ điệu, động tác trẻ có thể nhận ra việc mình làm là đúng hay sai Ngoài 3 tuổi Khả năng nhận biết đúng sai của trẻ khá rõ ràng. Lúc đó, chỉ cần giải thích rõ ràng là trẻ sẽ hiểu. Có người cha cho rằng, tâm tư của trẻ nhỏ tương đối đơn giản, nên nếu có bị phê bình thì cũng giống như đánh nhau với bạn một lúc là quên. Thật ra không phải vậy. Tâm hồn trẻ vừa non nớt vừa nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương. Trẻ cũng rất biết phân biệt người ngoài và người thân. Chơi đánh nhau một lúc là bé quên ngay. Nhưng lời nói của cha mẹ thì khắc sâu trong lòng trẻ. Ví như cha mẹ không tôn trọng trẻ, hoặc biết rõ mình vô lý, con có lý, nhưng không hề xin lỗi con, lại còn bắt con phải làm theo cách của mình. Trẻ cảm thấy bị áp lực, tâm không phục, lâu dần trẻ sẽ hình thành tâm lý đối kháng. Cha mẹ có nói gì cũng không nghe, không làm, hay giận dữ, hoặc bị cha mẹ làm cho sợ quá, việc gì cũng không có chủ kiến, nhất nhất theo cha mẹ. Như thế, trẻ sẽ mãi mãi là một đứa bé không trưởng thành được, không có cá tính, không có tiền đồ. Mỗi một đứa trẻ là một cá thể xuyên biệt, không giống với đứa trẻ nào. Có trẻ xấu, có trẻ đẹp, có trẻ cao, có trẻ thấp, có trẻ hoạt bát, có trẻ chậm chạp, vân vân Bản thân người lớn còn khó mà hài lòng về mình, thì làm sao mà trách trẻ con được? Trẻ con rất dễ chịu kết động bởi lời nói bên ngoài. Vì thế, một trong những việc mà cha mẹ cần làm khi giáo dục con còn nhỏ là giữ gìn và bảo vệ lòng tự tôn cho trẻ. Giữ gìn lòng tự tôn cho trẻ cần phải cẩn trọng, tinh tế, nhất là nơi công cộng. Vì tâm hồn trẻ vô cùng non nớt và yếu đuối, nếu trách mắng trẻ, chỉ vì trẻ là đứa trẻ không hiểu chuyện thì sẽ làm tổn thương tới lòng tự tôn của trẻ rồi, khiến trẻ thu mình, lo lắng, khép kín. thậm chí có thái độ đối đầu. Trẻ càng nhỏ thì lại càng dễ chịu tổn thương. Vì thế, cha mẹ cần hết sức chú ý bảo vệ trẻ. Ví dụ như quan tâm nhiều hơn đến nội tâm của trẻ. Nhìn trẻ với ánh mắt quan tâm, trừ mến, chiều khó hiểu con hơn và khích lệ trẻ hơn. Dùng các động tác cơ thể nhiều hơn, như xoa đầu, bổ vai, giữ thể diện cho trẻ trước mặt người khác. Không nên kể tội trẻ trước mặt người khác khiến trẻ bối rối. Làm mất lòng tự tôn của trẻ là việc dễ dàng, nhưng để tạo lại lòng tự tôn lại là một quá trình lâu dài, khó khăn. Trong việc giáo dục EA, tôi luôn quan tâm tới việc giữ gìn lòng tự tôn cho trẻ. Cho dù là chuyện rất nhỏ, nhưng nếu có thể cổ vũ thì tôi sẽ cổ vũ, giúp trẻ xác lập lòng tự tôn, cho trẻ lớn lên trong sự vui vẻ. EA thích biết băng. Tôi thường đọc các tác phẩm của EA cho cả nhà nghe, coi đó như một hành động tán thượng bé. Bản thân tôi luôn là độc giả đầu tiên và thành thật nhất của con. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, không nên chế dẹo con. Con yêu, mũi con bẩn như mũi heo, mau đi rửa đi. Có thể câu nói đùa đó chỉ là để nhắc nhở trẻ, mong trẻ sẽ thay đổi. Nhưng trẻ rất dễ cho đó là thật. khiến trẻ có cảm giác mình là đứa trẻ xấu xí, hay nên, nên trở ngại về tâm lý. Hai nhỏ, lịch sự với con. Nạt nộ, quát mắng, mênh lệnh, khiến trẻ cảm thấy mình bị cha mẹ coi thường. Vì thế, cha mẹ nên dùng các ngôn từ như cảm ơn, xin lỗi, đừng khách sáo, vân vân sẽ khiến trẻ cảm nhận được sự tôn trọng của người lớn. Ba nhỏ, chấp nhận thất bại của con. Trong quá trình trưởng thành, phát triển, trẻ sẽ trải qua vô số lần thất bại. Cha mẹ nên chấp nhận điều đó và động viên, an ủi con. Khi con thất bại, rất cần có sự ủng hộ và khách lệ của cha để trẻ thực sự cảm nhận được sự quan tâm, thấu hiểu và tin tưởng của cha mẹ. Bốn nhỏ, nhấn mạnh ưu điểm của trẻ sẽ có tác dụng tốt hơn so với phê bình trẻ. Cho dù chỉ là cái ưu điểm rất nhỏ, Cha mẹ cũng nên khẳng định và khích lệ con. Khi con có biểu hiện tốt, cũng nên nhận biết kịp thời, cổ phụ con. Khi con mắc sai lầm, vẫn nên dùng lời nói khẳng định, tránh các lời nói phủ định, dễ cực, để trẻ hiểu được rằng với cha mẹ, trẻ vẫn là một đứa con ngoan. Năm nhỏ, dũng cảm nhận lỗi với con. Con người ai cũng có lúc mắc lỗi, khi rơi vào tình huống đó, cha nên dũng cảm nhận lỗi với con. Ví dụ, xin lỗi con, hôm nay ba đến muộn để con đợi lâu, lần sau ba sẽ cố gắng đến đúng giờ. Nên để trẻ nhận thức rằng cha mẹ cũng là người, cũng có lúc mất lỗi. Trẻ rất ghét sự giả dối, vì thế khi thành thật nói, xin lỗi con, cha sai rồi, cái trẻ nhận thức được cách làm người, học cách khoan dung với người khác cũng là một cách giáo dục. Giữ cái lòng tự tôn của trẻ Tôn trọng nhân cách của trẻ là điều vô cùng hề trọng. Nếu người làm cha coi nhẹ mặt giáo dục này, thương làm con xấu hổ sẽ khiến trẻ trở nên cứng đầu, tạo thành thói quen xấu. Chỉ có người cha biết tôn trọng con mới có thể rèn luyện con thành người tự tôn, tự tin, vui vẻ và lành mạnh. Làm sao để trẻ có thể toàn tâm toàn ý, tâm sự hết mọi việc cho cha mẹ? Quý tánh giả hãy cùng khoa sách nói.com.vn tìm lời đáp cho câu hỏi trên ở những nội dung tiếp theo. Nhất định phải để con tin tưởng bạn Để làm người cha tố, trước tiên phải là một người trưởng thành thành thật, luôn luôn học cách tin cậy người khác. Nhất là với những đứa trẻ còn yếu ớt, con phải bảo vệ nhất. Một người bạn luật sư kể cho tôi nghe chuyện của cậu con trai như thế này. Một hôm, mấy cậu bạn cùng lớp đá bóng làm vợ cưu kính phòng học. Thầy giáo quyết truy đến cùng, nhưng không ai nhận tội. Thầy chăm chăm nhìn cậu con trai tôi, bắt phải thừa nhận, hoặc thay ra là ai. Con trai tôi bảo, khi đó nó đang viết bài nên không biết. Thầy giáo không tin, cho là cậu bé nói dối. Cậu bé bực quá mắng thầy là khốn nạn. Thầy giáo lập tức yêu cầu nhà trường đuổi học cậu bé, vì bình thường cậu cũng rất ngạch ngợm, nếu không thầy sẽ nghỉ dậy. Con trai bị đuổi học khiến tôi rất mất mặt, không truy xét đầu đuôi mà đánh nó, không nghe nó thanh minh, nó gào lên. Cha đánh đi, đánh con chết con cũng không nhận. Câu nói đó như thêm dầu vào lửa, may mà vợ tôi khuyên can tôi, nên tôi thôi. Tròn đòn đó khiến con tôi phải nằm một chỗ mấy hôm Hơn một năm sau, khi chuyển nhà, tôi tình cờ đọc được nhật ký của con, viết. Mình hận thầy giáo nghi cho người tốt, hận cha không tin mình. Bọn họ luôn nhìn người khác với tư cách cố hữu, không thay đổi. Với họ, dường như, như từ lúc sinh ra, mình đã là kẻ xấu. Việc gì xấu cũng đều do mình làm, không cần nghe giải thích. Mình cũng không có cách nào rửa sạch được vết nhơ. Đọc tới đây tôi giật mình, lẽ nào tôi trách nhầm con? Tại sao lúc đó không tìm hiểu rõ ngọn ngành? Thế là tôi tìm gặp bạn cũ của con hỏi chuyện. Quả nhiên là con tôi vô tội, vì thế mà tôi dây dứt vô cùng. Cuối cùng, tôi cũng bỏ lớp áo giáp làm cha, nhận lỗi với con. Con trai tôi cũng tha thứ cho tôi. Từ đó tôi dành nhiều thời gian với con hơn, để cha con có thể tâm sự truyền trò, vui chơi. Cũng từ khi mối quan hệ cha con được cải thiện, hòa hợp, Việc học của con tôi tiến bộ rõ rệt. Trong bài văn viết có tiêu đề Cha trong mắt em, con tôi viết Mặt sắc của cha đã nhẹ nhàng rồi, nét mặt tươi cười hơn nhiều rồi. Cha thay đổi rồi, trở thành một người cha thân thiết, gần gũi. Cha con tôi đã thực sự trở thành bạn truy kỷ của nhau. Vì thế mà tôi xúc động nhũ thầm. Cha nhất định sẽ không làm con ngất vọng. Nhất định sẽ trở thành người bạn tin cậy nhất của con. Để làm người cha tốt, trước tiên phải là một người trưởng thành thành thục. Luôn luôn học cách tin cậy người khác, nhất là với những đứa trẻ còn yếu ớt. Đối tượng cần phải bảo vệ nhất, nhưng để làm được điều này không dễ dàng gì. Bởi cả khi con đã lớn khôn, cha mẹ cũng cho là còn non dại. Nghiêm trọng hơn, cha mẹ khó mà thay đổi được nếp nghĩ của mình về con. Cha mẹ đã quen với các lời trách mắng con, quen với cách nhìn áp đặt con. Đó cũng là điều bất hạnh cho con. Cha mẹ không tin con nên cũng khó có động lực cổ vũ, khích lệ con cải tiến. Và con trẻ cũng coi mình là người như thế, không cố gắng thay đổi. Lâu dần tư tưởng đó được định hình, trẻ cũng mất luôn cả động lực thay đổi, hoàn thiện. Rất nhiều bậc cha mẹ tâm sự. Họ rất muốn được làm bạn với con, trở thành người tâm sự của con. Nhưng con trẻ có chuyện cũng không tâm sự với cha mẹ. Cha mẹ có muốn hiểu con cũng rất khó. Con trẻ có tâm tư gì, cha mẹ tìm đủ cách để tìm hiểu như hỏi dò, xem trộm nhật ký, thậm chí là mắng con. Nhưng cha mẹ không hề biết rằng, làm vậy chỉ tổn hại tới lòng tự tôn của con mà thôi, tạo nên áp lực khiến trẻ trở nên lặng lễ, thậm chí có thái độ thù ngập đối kháng, khiến cho cha mẹ và con cái đều không thể cởi mở với nhau và luôn có thái độ phòng bị. Một cách làm lý trí là tôn trọng tâm tư của con, cũng là tôn trọng nhân cách của con, cho con không gian tự do, nhưng không phải để con thỏa sức công hoành. Với những tâm tư của con, nên có sự quan tâm, khích lệ và dẫn hướng. Trước hết, chu động nói chuyện với con bằng thái độ bình đẳng và ôn hòa. Nói cho con hay tâm tư của bản thân khi ở lứa tuổi con, thành công và thất bại, thậm chí là cả những bí mật ngày đó. nói cho con hiểu cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề của bản thân, lắng nghe con nói và hỏi ý kiến cách làm của con, để bản thân cha mẹ trở thành người bạn tin cậy của con. Sau một thời gian, con trẻ sẽ tự nguyện tâm sự với cha mẹ, như thế là có thể tìm hiểu và nắm bắt được tâm tư của con, có thể chỉ dạy và giáo dục con. Thứ hai, là nên rèn cho con có thói quen tự mình giáo dục. Khi nhận biết được các thông tin về con, Cho dù là không hay, cũng không nên quá kinh ngạc, tránh đánh mắng con, mà nên cùng con thảo luận về các vấn đề về sự nghiệp, đạo đức, nhân sinh quen, thế giới quen. Để con lĩnh ngộ được chân lý làm người, nâng cao năng lực tự mình điều chỉnh theo các quy chuẩn mẫu mật của trẻ. Nếu có năng lực từ giáo dục ấy, cho dù có gặp khó khăn gì, trẻ cũng sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp. Trong giáo dục gia đình, rất nhiều bậc cha mẹ nhầm lẫn. Bản thân rất chú trọng tới cách dạy con, lại thương quan tâm con rất sát sao, nhưng vẫn không hiểu nổi vì sao con với thầy cô thì chê bai, với cha mẹ thì cọc căng. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ nên duy trì sự tôn trọng và uy tín. Nghiêm khắc của cha mẹ trong con là điều vô cùng quan trọng, nhưng rất nhiều bậc cha mẹ lại mất sai lầm trong vấn đề này. Lời bàn của tác giả Một nhỏ chữ lời hứa Nếu đã hứa với con thì nên kịp thời thực hiện, nếu không thực hiện được thì nên nói rõ lý do với con, không nên cho ba chuyện, hoặc không làm được thì nên thảo luận với con xem còn cách nào khác. Hai nhỏ có trách nhiệm, nên cho con rõ tính quan trọng trong công việc của bạn, cho dù bạn làm nghề gì thì cũng nên cảm thấy tự hào. Những ông bố thất nghiệp nên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Một người cha cách biệt với cuộc sống. rất khó khiến con tôn trọng. Ba nhỏ, có lòng bao dung. Khoan dung với sai lầm của trẻ, không có nghĩ là con chỉ cho con các sai lầm của con, mà là chỉ cho con rõ sai lầm của con, cho con thời gian và cơ hội để nhận thất lại, bản tĩnh và sửa chữa. Bốn nhỏ, trân trọng từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Sự tôn trọng và tín nhiệm của trẻ dành cho cha mẹ, được bắt đầu qua các chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống. Có thể bắt đầu từ những thói quen mà bản thân bạn không hề để ý, ví như tính quyết đoán, chủ quan, tính nhũ cảm, dám nói giảm làm, tinh thần trầm tĩnh, kiêm chế tốt bản thân, lạc quan, không lắm điều và để bụng. Năm nhỏ có tinh thần hợp tác. Thói hiệp với con không có nghĩa là hạ thấp giá trị bản thân, mà ngược lại, khiến con cảm thấy cha gần gũi hơn. đáng kính hơn. Nhưng trước đó nên yêu cầu con nói rõ các yêu cầu và lý do, thảo luận với con về tính hợp lý của các yêu cầu đó có thể nhượng bồ con một bước, nhưng con nhất định phải có trách nhiệm nào đó Khi trẻ nói rõ lý do và thực hiện cha có thể đáp ứng các yêu cầu của con, nhưng nhất định phải yêu cầu có trách nhiệm tương ứng Thật ra, con trẻ rất thích trò chuyện và nhu cầu trò chuyện rất lớn mà mấu chốt là người cha nên trở thành người bạn đáng tin cậy cho con. Nếu như nói chuyện với cha xong mà cha không có phản ứng, hoặc rất luống cuốn, hoặc bày động, không có tác dụng thì lần sau, điều trẻ còn muốn nói nữa không? Nếu không thể có cách nào giao tiếp thân thiết với con, thì cũng không thể đòi hỏi con có phản ứng tích cực khi cha mẹ chủ động trò chuyện được. Để cha mẹ và con cái trò chuyện thân thiết, con được xây dựng trên cơ sở tình cảm sâu sắc, Mà trạng thái tốt đẹp nhất là tâm linh tương thông Và điều kiện để thực hiện điều đó Chỉ là cùng chia sẻ thời gian bên nhau Có nghĩa là định ra một khoảng thời gian nhất định để cha con bên nhau Các bậc cha mẹ thường tạo nên một bộ mặt nghiêm khắc Kinh nghiệm phong phú trước mặt con Hơi tí là mắng con Nên chỉ dạy con Và cho rằng như thế mới giữ được uy tín, uy nghiêm Thật ra đó là một sai lầm Bỏ cái mặt nạ ấy xuống Giao tiếp bình đẳng, tôn trọng và tin tưởng con mới có thể chiếm được lòng tin của con. Lắng nghe tâm hồn trẻ Trẻ càng nhỏ càng thích nói, người cha nên nhẫn nại và hứng thú lắng nghe, bởi vì đây chính là giai đoạn hoàng kim của việc giao tiếp cha con. Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của xã hội, áp thực công việc ngày càng gia tăng, các ông bố thường bọn quá nhiều việc nên không có thời gian cho con. không theo được sự lớn lên của con. Các bọt cha mẹ hiện đại không chỉ nên tạo cho con điều kiện vật chất đầy đủ, mà con nên dành nhiều thời gian cùng con hiểu tính cách để cha mẹ và con cái gần nhau hơn. Thật ra, trong quá trình lớn lên, người mà trẻ muốn nói chuyện nhất, muốn nghe lời nhất chính là cha mẹ. Nên cho dù chỉ có 2 tiếng, 1 tiếng hay 30 phút, cha mẹ cũng nên dành thời gian cho con, nghe con. Như thế sẽ nhận ra được các ưu điểm của con, kịp thời uống nắng các nhược điểm. Lắng nghe con chính là một biểu hiện của niềm yêu thương. Người lớn thường hay có cái nhìn phiến diện. Cha mẹ thường cho rằng con còn bé, chưa biết nghỉ, quá đơn giản, non nớt. Thật ra không phải vậy. Nếu không lắng nghe, sẽ khó phát hiện ra. Có khi những câu chữ ngô ngê của trẻ là diễn đạt sự thật, thông tin quý báo. Cha mẹ nên học cách dịch. Học cách hỏi đáp, có thể là vừa ôm con vừa hỏi, đúng thế sao? Có chuyện gì? Để trẻ bình tĩnh nói rõ, như thế bạn sẽ hiểu và phán đoán được. Vì thế lắng nghe là biểu hiện của yêu thương, nghệ thuật lắng nghe là nghệ thuật giáo dục. Quan tâm tới những thay đổi trong con, chăm chú lắng nghe lời con. Trong giáo dục con, người cha luôn đóng vai trò chủ động. Vì thế nhiều khi cha rất dễ mắc sai lầm. Thường là khi thấy con mắc lỗi gì đó là nộ nạt, trách mắng. Theo con mắt của cha, càng trách mắng, phê bình nhiều, con càng tiến bộ. Thật ra đó không phải là cách làm hay. Vì sao? Vì có thể cha quá hăng hái nói, mà không để ý tới phản ứng của con. Con trẻ có thể chưa nghe hiểu lời cha, hoặc vào tay nọ ra tay kia, theo lời dạy của cha không phát huy tác dụng. Ngược lại, con làm xấu đi tình cảm cha con. Kể càng nhỏ càng thích nói, cho nên nhẫn nại và hứng thú lắng nghe, bởi vì đây chính là giai đoạn hoàn kim của việc giao tiếp cha con. Sở dĩ, có nhiều cha mẹ cứ than trách, là càng lớn con càng ít nói chuyện với cha mẹ, chính là vì khi con còn nhỏ, cha mẹ hoàn toàn không coi trọng việc trò chuyện với con. Vì thế, kiên trì trò chuyện với con để cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn, đồng thời, hình thành nên thói quen cha mẹ và con cái giao tiếp với nhau. khi con trẻ có cảm giác an toàn và tín nhiệm, thì trẻ sẽ nói cho người mà trẻ tin cậy nhất những tâm sự thầm kín nhất. Do đó, cha mẹ yêu con vô điều kiện, vui với con, buồn cùng con, như thế mới có thể lắng nghe được tiếng lòng con, mới có tiền đề tạo nên sự thành công cho giáo dục con. Lời bàn của tác giả. Một nhỏ học cách lắng nghe. Có một câu chuyện như sau, một đứa trẻ thường xuyên đi học muộn Thầy giáo nói với cha đứa bé, người cha không hề mắng con, mà tối trước khi đi ngủ, chỉ hỏi con. Nói cho cha biết, vì sao sáng nào con cũng đi sớm, mà lại tới trường muộn thế. Đứa trẻ nhìn cha, thấy cha không có vẻ gì là trách mắng. Bên nói, con xem mặt trời mọc, đẹp lắm cha à. Người cha mỉm cười, sáng hôm sau, người cha dậy sớm cùng con, ra bờ suối ngắm mặt trời mọc. Hốt lên, thật đẹp, con của cha thật là giỏi. Ngày hôm đó, đứa trẻ không hề đến muộn. Tăng học về nhà, đứa trẻ thấy trên bàn có một cái đồng hồ, phía dưới là một tờ giấy. Mặt trời mọc đẹp quá, nhưng chúng ta cũng phải trân trọng thời gian và cơ hội học tập. Con thấy đúng không? Yêu con. Đó là một người cha hiểu và yêu con sâu sắc. Yêu con nên không hề trách mắng thô bạo. Phạt con vô tình mà lắng nghe con nói, qua đó thể hiện tình yêu, khoan dung, nhẫn nại với con, cách lệ con, tạo cho con môi trường trưởng thành phát triển tốt đẹp. Tìm được các bọn cha mẹ nói lý lẽ rất dễ, nhưng tìm được các bọn cha mẹ biết lắng nghe con quả không dễ dàng gì. Mục tiêu giáo dục của cha mẹ là để rèn con nên người, nhưng việc cha mẹ có thể đi vào thế giới nội tâm của con hay không, có lắng nghe tiếng lòng con hay không. là yếu tố quan trọng quyết định tới việc thành công hay không trong giáo dục con. Hai nhỏ, không nên cứng nhắc. Xét trên phương diện nào đó, thì quá trình rèn luyện cũng là quá trình giao lưu song phương, đối thoại bình đẳng giữa người rèn luyện và người được rèn luyện. Để có thể đối thoại bình đẳng với con, người cha nên chủ động giao tiếp với con, không nên quá cứng nhắc. Thực ra, khi cha muốn lắng nghe con, thì nên tạo ra bầu không khí thoải mái để chuyện trò. Trong lúc lắng nghe con, nên luôn tâm niệm điều này. Cha mẹ và con cái bình đẳng với nhau, bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn nhận được sự tôn trọng và tin tưởng. Chỉ khi trẻ cảm nhận được sự tôn trọng của cha mẹ, trẻ mới càng thêm tín nhiệm cha mẹ, mới có thể thật lầm giao tiếp, tâm sự cùng cha mẹ. Như thế, cả cha mẹ và con cái đều loại bỏ được xa cách, cùng nhau hưởng thậu bầu không khí vô cùng tốt đẹp. Rất nhiều đứa trẻ nghĩ rằng, hay cha và mình bất đồng ý kiến, cha thường áp chế mình, không để mình nói, có khi phê bình mình những chuyện chẳng đâu vào đâu. Cha mẹ không cho con tự do phép biểu ý kiến, cũng không tra cứu rõ ngọn ngành, là hoàn toàn phản giáo dục. Thật ra, mâu thuẫn giữa cha và con là điều khó tránh khỏi. Có điều, làm cha mẹ chúng ta nên lắng nghe con trình bày rõ ràng. Nếu chưa nghe hết, mà đã chủ quen kết luận, thì sẽ mang tới một loạt các hệ quả không mong muốn. Trong đó, sự chống đối của con là vô cùng mạnh mẽ. Con người ai cũng mong được người khác tôn trọng, trẻ em cũng không ngoại lệ. Chỉ khi cha mẹ tôn trọng con, thì lời nói mới phát huy hiệu quả. Ba nhỏ, gạt bỏ cách nhìn phiến diện. Trong một bữa cơm, một vị khách hỏi con của chủ nhà, giả dụ cháu đang lái máy bay chở rất nhiều hành khách, mà phát hiện ra máy bay có vấn đề. Dầu lệ hết, thì cháu làm thế nào? Đứa trẻ thản nghiêm đáp, cháu sẽ nhanh chóng nhảy dù, để mọi người ở trên máy bay, cháu sẽ là người đầu tiên nhảy dù xuống. Mọi người cười vang, cho rằng đứa bé tọc liếm lĩnh, có chuyện gì thì lo cho mình trước. Người cha đứa bé hỏi tiếp, sau đó thì sao? Đứa bé bảo, con đi lấy dầu, sau đó quay lại cứu mọi người. Nghe vậy, Mọi người ngưng bặt không cười nữa, họ không ngờ một đứa trẻ vô cùng đơn thuần, non nớt, lây dầu tình cảm và trách nhiệm đến bậy. Tôi thì cảm thấy người cha mới là tuyệt vời, vì tiếp tục lắng nghe con, hỏi con, để con nói ra cách nghĩ chân thật của mình. Nhiều lúc cha mẹ có cái nhìn phiến diện về con, cho rằng con chưa biết nghĩ nhiều, lại cho rằng đứa bé vốn ích kỷ hoặc không thực tế, nên hiểu nhầm trẻ mà không hề nhớ rằng. Trẻ cũng là người với một tâm hồn phong phú vì thế người lớn cần hết sức chú ý lắng nghe tiếng nói tâm hồn của trẻ bốn nhỏ sử dụng nhùng nhuyễn dần quay sát lắng nghe tôi đưa ra tình huống dưới đây các bậc cha mẹ xem sẽ lựa chọn như thế nào đứa trẻ đi học về nói với cha mẹ hôm nay ở trường con bị phạt bạn sẽ xử sự cách thứ nhất Vì sao thế? Có phải con không ngoan không? Cách thứ hai Cha rất bận, đợi chút nữa rồi hãy nói Cách thứ ba Không sao, con đừng buồn, lần sau cố gắng nhé Cách thứ tư Thêm con kìa, sao lại buồn thế? Có thể nói cho cha biết chuyện gì xảy ra thế không? Là một người cha tốt, bạn chọn cách nào? Tôi cho rằng, hầu hết các ông bố sẽ không chọn cách thứ tư Là cách mà trẻ mong chờ nhất, vì trẻ rất mong sẽ có người lắng nghe, cảm xúc là thứ không sợ thấy được. Cha mẹ nên vận dụng cách dừng, quan sát, lắng nghe, để làm cho cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái vui vẻ. nhưng nghĩ là tạm dừng thời gian công việc đang làm lại, chú ý tới con, cho con thời gian và không gian diễn đạt. Quan sát, là quan sát kỹ các biểu lộ trên gương mặt trẻ, tư thế và những động tác thân thể khác. Lắng nghe, ta chăm chú nghe xem con nói gì, ngữ điệu, và hỏi con những câu hỏi ngắn gọn để dụ trẻ bày tỏ và nói ra cảm xúc của mình. Nhiều khi các hành vi của trẻ thường chưa đúng lúc hoặc đúng chỗ, nhưng không nên uống ngắn về bình ngay sau khi lắng nghe con, hiểu tâm tư con. Ví dụ, cha hiểu, cha nhận ra, không nên lo lắng con hiểu sai ý bạn vì gọt đầu không có nghĩa là tán đồng. Cảm thông không có nghĩa là lập trường thay đổi. Nghe con nói hết đợi con bình tĩnh, cảm xúc thăng bằng, nói với bằng thái độ ôn hòa, mềm mỏng để tìm ra cách giải quyết thích lệ con suy nghĩ, giúp con trưởng thành sau mỗi thất bại. Thật ra, đứa trẻ nào cũng mong được cha mẹ tôn trọng. Trong cuộc sống, các bậc cha mẹ cũng cố gắng hết sức để thể hiện sự tôn trọng với con, nhưng sao trẻ vẫn không nhận ra? Tại sao nhiều trẻ vẫn trách móc cha mẹ không hiểu mình, không yêu mình? Đó là bởi vì phần lớn do cha mẹ làm chưa đến nơi đến trốn, không học cách lắng nghe chân thật tiếng nói từ trong tâm hồn trẻ. Thường coi nhẹ cảm thụ của bản thân trẻ, lâu dần dẫn đến việc khó tiếp xúc với con, vì thế mà cha mẹ và con cái ngày càng khó bình đẳng. Có thể nuôi dạy con tốt, người cha có thể ứng biến trong nhiều trường hợp để có thể trở thành một người thầy, một người bạn, thậm chí là một người anh, để kịp thời giải tỏa mọi ưu phiền cho con, cùng con hưởng thụ niềm vui, và làm như thế nào để có thể hoàn thành tốt những vai trò đó. Khói sách nói.com.vn, mời quý thánh giả lắng nghe. Làm anh trai của con, nhiều khi tình cảm cha con rất sâu sắc, nhưng lại không thể bọc bạch được. Trong văn hóa truyền thông phương Đông, cha như là người ở vị trí tối thượng. Nếu dám coi cha như một người anh trai là một đại nghịch, tôi vẫn cho rằng nên phản đối cách kế thừa này. Kế thừa văn hóa, nhưng có chọn lọc và phát triển. Làm cha, tôi không chỉ là một người cha, mà còn là người thầy, người bạn. Mà người bạn xé trên góc độ rộng lớn hơn thì cũng có nghĩa là anh trai. Điều này không hề hạ thấp uy tín của tôi với con, mà còn khiến tôi nhận được sự tôn trọng của con hơn, cha con hiểu nhau hơn. Lời ban của tác giả Một nhỏ, thân tiết không khoảng cách Người cha thật sự thân tiết không khoảng cách với con rất ít, mà xa cách con thì lại rất nhiều. Là do con không muốn gần cha mẹ ư, tất nhiên là không. Nếu bạn đang lo lắng về vấn đề này, hãy cùng làm trắc nghiệm nhỏ sau đây. bạn sẽ phát hiện ra nguyên do ngay thôi. Khi trả lời không nên đưa ra các lý do, chỉ cần trả lời thành thật, có hoặc không. 1. Bạn có về nhà trước khi con ngủ không? 2. Mỗi ngày có thật sự dành thời gian chơi với con một tiếng không? 3. Bạn có chúc con ngủ ngon, đưa con đi chơi, chạy con đá bóng không? 4. Bạn có thường bế con hay nói chuyện với con không? 5. Con khóc lâu, bạn có nhận nại không mắng con không? Nếu mấy câu hỏi đơn giản trên, đáp án của bạn đều là không, thì con bạn không bao giờ có thể gần gũi bạn thật sự được. Giai đoạn từ khi trẻ lọc lòng cho đến trước khi bước vào lứa tuổi thanh thiếu niên là giai đoạn duy nhất bạn có thể cùng trẻ, tắt chặt mối quan hệ cha con. Nếu bỏ qua giai đoạn đó, tới khi trẻ có thế giới riêng của mình, bạn có muốn ở bên trẻ cũng không được. Nhân thường thì vào giai đoạn trẻ cần nhất, các ông bố mãi mê vì sự nghiệp, kiếm tiền, dùng mọi thời gian và tinh lực nên không có thời gian quan tâm tới con. Đồng thời cũng làm quan hệ cha con trở nên xa cách hơn. Khi người cha phát hiện ra rằng, trong tâm trí con, mình không có vai trò quan trọng, nhất là khi con chưa phát chuyện tốt. Người cha muốn thông qua khoảng thời gian ngắn ngủi, để giáo dục lại con, với trẻ mà nói đó là một sự tra tấn. Muốn trở thành một người cha được con tôn kính, yêu thương, con phải bỏ tâm sức để học và thử nghiệm. Nếu người cha không gặp phải tình huống đánh sợ nói trên, thì cũng chớ bao giờ nên coi nhẹ việc đó. Hai nhỏ, tôn trọng bình đẳng. Đây là điều mà tôi nhắc tới rất nhiều, muốn làm anh trai của con thì cần phải tôn trọng con. Người làm cha không chỉ lo cho con về kinh tế, mà quan trọng hơn là con hiểu được con. giữ được mục tiêu sống thật sự của con. Ở đây, bình đẳng là điều vô cùng quan trọng, tôn trọng cũng vô cùng quan trọng. Một người cha có thể trở thành anh trai của con, sẽ có cơ hội đi vào thế giới nội tâm của con. Nhưng làm thế nào để vừa đi vào được thế giới nội tâm của con, lại vừa giữ được sự uy nghiêm, để lời nói của mình có trọng lượng. Đó là mối quan hệ lý tưởng mà rất nhiều ông bố trẻ mong ước, cho dù là nói hay làm thì đều rất khó. Thậm chí, có người còn cho rằng không thể dùng hòa được hai vai trò đó. Một ông bố trẻ kể lại, Ngay từ khi có con, tôi đã ý thức được rằng con là một cá thể độc lập, có tư duy, nên hết sức tôn trọng con. Trước khi làm việc gì liên quan đến con, tôi cũng hỏi xem con nghĩ thế nào, rồi cùng thảo luận cách làm. Nhưng không ngờ, vì nó tự cho mình có quyền có tư tưởng riêng nên phản bác lại tất cả mọi người. Thậm chí đến giờ gọi tôi, nó cũng gọi tên. Thật ra, ông bố kể trên là ông bố tốt. Có điều, nguyên nhân gây ra việc trên không phải ở chỗ người cha quá tôn trọng con, mà là lam vẫn chưa đúng. Việc tôn trọng con không đưa lại kết quả đó, mà có thể là do ảnh hưởng của cách bố gọi mẹ, hoặc mẹ gọi bố. Vì thế, giáo dục không bao giờ là việc của một người, cũng không phải chỉ có một người tôn trọng con là được. mà còn cần cả sự hợp tác của những người xung quanh. Một người tôn trọng một người khác, không phải vì người đó có quyền, có tiền, mà là vì người đó quan tâm, yêu mến. Quan hệ giữa cha và con cũng thế. Kể tôn trọng cha là vì cha quan tâm, yêu thương, chăm sóc gia đình, vì những phẩm chất và năng lực tốt đẹp của cha. Nên tôi cho rằng, khi con gọi bạn là một người anh, có nghĩ bạn là người chiến thắng. Bạn đã là một người cha rồi, Tất nhiên vai trò của người anh đó phải đúng mật và vừa phải, nếu không sẽ phản tác dụng. Kiếp thời giải tỏa mọi ưu phiền cho con Giải tỏa mọi ưu phiền cho con không nên đợi tới khi con bộc lộ ra rồi mới làm, mà nên có sự phòng bì trước để con bớt được những lo lắng và buồn phiền. Nếu con người lớn lên mà không có những buồn phiền thì chưa hẳn đã là điều tốt. khi con trẻ gặp những buồn phiền, con người lớn kịp thời giải tỏa. Trách nhiệm truyền đạo, thù nghiệp, giải ưu không chỉ là của thầy giáo mà còn là của cha mẹ, nhất là người cha. Từ khi ra đời cho tới lúc lớn lên, trẻ gặp vô số muộn phiền. Ngoài áp lực học tập là những vấn đề rắc rối nhỏ phát sinh mà trẻ không biết giải quyết thế nào, chỉ có cách tìm hiểu qua sách vở, bạn bè. Con người ở các thời đại khác nhau có các nhu cầu khác nhau. Có những buồn phiền khác nhau, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế và xã hội, môi trường sống từ những năm 90 trở lại đây liên tục thay đổi, nhất là các giá trị về nhận thức xã hội, chức năng và kết cấu gia đình. Sự kết nối của xã hội thông tin, hình thải giao tiếp, cải cách giáo dục, sự thay đổi mô hình nghề nghiệp đều tạo ra vô số các áp lực và cạnh tranh cho trẻ. Lời ban của tác giả Một nhỏ, muôn tiền do học tập đem lại. Về phương diện này có rất nhiều, ví như trẻ học không tập trung, trong giờ học hay nghịch, làm bài chậm, khả năng tư duy không tốt, chỉ nhớ kém, thi cử dự dẫm vào người khác, không có tính kiên nhẫn, chưa học xong phần này đã muốn học phần khác, hoặc trẻ rất chăm chỉ, nhưng kết quả học vẫn không cao. Có trẻ nói, cứ mỗi lần thi cử là một lần thất bại, nên con cảm thấy không có hy vọng gì, trước mắt con chỉ là bức tường. con sống không có ý nghĩa. Những điều này nếu người cha không phát giác ra, không chỉ ảnh hưởng tới việc học tập của con, mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của trẻ. Vì thế, người cha cần giải tỏa kịp thời cho con. Cha mẹ nên giúp con điều chỉnh lại trạng thái học tập, bảo cho con cách học tập khoa học, giúp con khởi tạo hứng thú trong việc học. Ngoài ra, không nên tạo áp lực cho con, cũng không nên kỳ vọng quá cao, nên nhắc con cố gắng hết sức mình là được. Hai nhỏ buồn phiền vì ngoại hình. Có những bậc cha mẹ để con chú tâm học hành nên không hề nhắc tới ngoại hình của con. Vì sợ con ưu vinh hoa phù phím, thậm chí còn chê con xấu để đả cách con. Có thể thấy cách làm đó là cha mẹ cũng rất dụng công. Có điều vô hình chung là làm cho trẻ có cảm giác ngầm không tốt. Đó là ngoại hình của trẻ không được nhiều người thích. Ngoại hình không xinh đẹp là nguyên nhân khiến trẻ mất tự tin. là áp lực với trẻ, ảnh hưởng đến trẻ rất lớn. Vì thế, cha mẹ nên giúp con giải tỏa, khuyến khách con học tốt để tạo ấn tượng với người khác. Ấn tượng đó, con tốt đẹp hơn ấn tượng do ngoài hình đẹp mang lại. Ba nhỏ, buông phiên do các mối quan hệ. Mối quan hệ trong cuộc đời học sinh là quan hệ với bạn bè, với thầy cô, với người thân. Mối quan hệ tâm lý đã được định hình tương đối ổn định. Quan hệ xã hội tốt đẹp là yêu cầu để trẻ phát triển tòi diện, là nhu cầu để tâm sinh lý phát triển lành mạnh, là yêu cầu cần có trong hiện tại và tương lai. Quan hệ xã hội như một cây cầu nối các cá nhân với nhau, với thanh thiếu niên, quan trọng nhất chính là quan hệ bạn bè. Điều này có ảnh hưởng rất lớn tới trẻ, bởi vậy đó là mối quan hệ hoàn toàn bình đẳng. Một người không có các mối quan hệ tốt đẹp, thì có thể nói là đã bỏ phí mất một cuộc đời. Một học sinh không có mối quan hệ tốt đẹp là đã bỏ lỡ mất thời gian vui vẻ trong cuộc đời học sinh. Người làm cha nên giúp con xây dựng tốt các mối quan hệ với bạn bè, cho con tham gia nhiều hơn vào các hoạt động với bạn học, bùng đắp cho con tinh thần tương thân tương ái, và thực hiện điều đó một cách sống động, ít lệ để con giao lưu với bạn bè nhiều hơn, và qua đó nâng cao tính trách nhiệm của con trong các hoạt động tập thể. Trẻ con thường hay có xung đột nho nhỏ, vì trẻ thường mong muốn được người khác tôn trọng, nhưng bản thân mình phải tôn trọng người khác như thế nào thì lại không biết cách. Đó là lúc người cha nên xuất hiện với vai trò hòa giải, điều chỉnh mối quan hệ để trẻ có thể hiểu nhau hơn, tạo lập nên mối quan hệ tốt đẹp. 4. Buông phiên của lứa tuổi Khi các cô bé gái đến tuổi trưởng thành, Nhiều khi cảm thấy xấu hổ với những phát chuyện bất thường của cơ thể, làm cho cơ thể mình khác với các bạn trai. Các bé trai đến tuổi phát dục, với giọng cũng cảm thấy lo lắng, thấy mình không giống người. Vài tháng trước, con gái y y hơn 12 tuổi của tôi xuất hiện kỳ kinh đầu tiên, nhưng vì được giảng giải cặn kẽ từ trước, nên con gái đón nhận điều đó hoàn toàn thể nhiên. Thậm chí, gia đình tôi còn tổ chức một bữa ăn nho nhỏ, nhỏ Để chúc mừng con đã bước vào giai đoạn phát triển mới. Giải tỏa mọi ưu phiền cho con, không nên đợi tới khi con bộc lộ ra rồi mới làm, mà nên có sự phòng bị trước để con bớt được những lo lắng buồn phiền. Tất nhiên, là sự chuẩn bị có chu đáo tới đâu thì cũng không thể giải quyết được hết mọi việc. Nên khi phát sinh vấn đề, nhất định phải kịp thời giải tỏa mọi ưu phiền cho con, như thế bạn mới thực sự là một người cha tốt. Hưởng thụ niềm vui với con Trong mắt trẻ, thế giới đầy ấp những điều mới mẻ, kỳ lạ, khiến trẻ luôn tò mò và thích thú thương thì, nỗi buồn sẽ vơi đi một nữ, và niềm vui sẽ nhân đôi khi bạn có thể chia sẻ với ai đó. Trẻ con cũng vậy. Khi con trẻ có niềm vui, thường mong muốn được chia sẻ với mọi người, nhất là cha mẹ, hay cô, đi qua sự chia sẻ đó, trẻ muốn nhận được sự khẳng định và tán thưởng của mọi người. Nhưng các bậc cha mẹ lại thường coi nhẹ chuyện này, nhiều khi coi đó là một chuyện rất nhỏ. Con trẻ trong giai đoạn đi học, mẫu giáo, có rất nhiều niềm vui, sự hứng thú. Nên khi con nói cho bạn nghe, bạn đừng nên vì đang bận, vì tâm tình không thoải mái mà cự tuyệt chia sẻ niềm vui với con. Bạn nên dùng trái tim chân thành, cùng hưởng thụ niềm vui với trẻ. Nhưng thực tế, lại có rất nhiều bậc cha mẹ thành thật, là mất đi niềm vui thời thơ ấu của con. Nhìn con với ánh mắt nghiêm khắc thái độ nghiêm nghị con hát hò hay kể chuyện thì nạt nộ ẩm ý quá lâu dần khiến trẻ trở nên lạnh lùng cảm thấy cha mẹ không hiểu chuyện nên những bậc cha mẹ mất đi trái tim trẻ thơ cũng có nghĩa là mất đi cơ hội và điều kiện để giáo dục con trong mắt trẻ thế giới đầy ấp những điều mới mẻ kỳ lạ khiến trẻ luôn tò mò và tích thú cha mẹ nên nhìn con với ánh mắt Tươi vui ấm áp, kết hoạt tâm hồn thơ trẻ ngủ yên trong người Cùng hướng thụ chia sẻ niềm vui với con Để con lớn lên trong vui vẻ Và lành mạnh Lê ban của tác giả Một nhỏ, niềm vui từ những điều nhỏ nhất Một ông bố trẻ tuổi Đa tâm sự Con trai tôi vừa tròn 7 tuổi Ngày nào nó cũng vẫn rất vui vẻ Những sự việc trong mắt người lớn Chẳng có gì thì nó có thể cảm thấy rất hứng thú Được uống đồ uống nó thách là nó cười rạng rỡ, tìm tiếc một mình thích, hoặc được chơi đồ chơi mình thích, cũng khiến nó cười nắc nghẽ. Nghe thấy bài hát là hát theo, sự vui vẻ của con đã cảm hóa được tôi, khiến tôi cảm thấy mình trẻ lại, nhau quay lại thời thơ ấu. Con xây được cái cầu rất dài, ô tô của con chạy nhanh nhất. Khi nói ra những điều đó, mất trẻ lấp lánh niềm vui và tự hào. Trẻ con rất dễ được thỏa mãn, nên chỉ một chút thay đổi. Và thể nghiệm cũng kích tích được trẻ vài phần. Nơi nào có tâm hồn thì sẽ có phát hiện. Có phát hiện sẽ có sự tán tưởng. Và đó chính là niềm vui. Hai nhỏ cùng hưởng thụ niềm vui. Một người thầy giáo dạy thể dục bậc tiểu học khể. Hôm đó, tôi dạy thể dục cho học sinh lớp 1. Vừa đến xong vận động, thì một cậu học sinh cầm một cái dây thần hứng hở chạy về phía tôi. Nhưng do chạy vội nên bị vấp dây thần mà ngã. cô bé đó chợt khóc, thấy tôi đến đỡ dậy lại cười và nói, Thầy ơi, cha em mua cho em một cái dây mới này, khác dây của tất cả các bạn. Tôi nhìn gương mặt ngay thơ ấy và nói, Thật đẹp quá, em chăm chỉ tập nhé, nhất định em sẽ nhảy được rất tốt. Nghe lời tán tưởng của tôi, cô bé vui vẻ chạy vào lớp xếp hàng. Đó là một người thầy giáo tốt. Biết chia sẻ với học sinh, cho dù chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng trẻ đều mong muốn được chia sẻ, được tán dương. Cho dù đó là một câu nói hay một nụ cười, đều thỏa mãn được trẻ. Điều đó giúp trẻ có hứng thú và động cơ mới. Trẻ vui sướng và liễu lo như một con chim non. Vì trong lòng trẻ, luôn có người thấu hiểu được trẻ. Vì thế, để trở thành một người cha tốt, bạn nên giống như người thầy trên. thành thực chia sẻ, hưởng thụ niềm vui với con. Ba nhỏ, kịp thời chia sẻ niềm vui. Một người vui vẻ nhất không phải là khi gặp chuyện vui, mà khi vui có người cùng chia sẻ. Khi trẻ vui vẻ vì sự tiến bộ của mình, bạn nên biểu hiện niềm vui đó, khiến trẻ cũng cảm nhận được niềm vui của bạn. Vì thế, khi con nói với bạn một chuyện mà con cảm thấy vui, bạn đừng tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, mà nên vui giống con. chia sẻ niềm vui đó cùng con. Tới đây, tôi nhớ lại một câu chuyện. Đó là khi con gái EA được 7 tuổi, một hôm đi học về, vừa ấn chuông, vừa dục tôi ríu rít. Cha ơi nhanh lên, con có chuyện vui lắm kể cho cha nghe. Tôi ngạc nhiên không biết là chuyện gì. Được thầy khen, gặp bạn cũ, tôi đều không thể đoán ra nổi. Tôi bảo con trời lạnh, nên lên trên nhà rồi nói. Y, y chạy ào lên hỏi tôi Cha đoán là chuyện gì? Tôi nói ra các suy đoán của mình Nhưng đều bị Y Y lắc đầu Bé bảo Con chơi đá cầu Đá liên tiếp được 3 lần Tôi thầm nghĩ Đây mà là niềm vui lớn ư Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười Thật không? Chúc mừng con Y Y tự hào Các bạn chỉ đá được 2 lần thôi Con trước giờ chỉ được 1 lần Chờ được hẳn 3 lần. Trong mắt người lớn, đó chẳng qua chỉ là một việc bé nhỏ. Nhưng với đứa trẻ 7 tuổi, sau một thời gian khổ luyện, đó có thể trở thành một thành tựu lớn rồi. Nếu lúc đó, chúng ta thể hiện ra đó là một việc vặt vảnh, không có gì đáng nói, thì sẽ tổn thương tới lòng tự tin của trẻ. Nhiều khi, trong mắt người lớn, việc làm của trẻ chẳng đáng gì, nhưng với trẻ đó là một thắng lợi lớn. nên cha mẹ lúc đó chất khoát nên vui vẻ như con, cùng chia sẻ với con. Nếu niềm vui không có người chia sẻ cùng, thì đó là một sự trừng phạt. Ngược lại, đó là một cách thể hiện tình yêu thương. Cùng chia sẻ niềm vui với con, cha mẹ sẽ thu được những ít lợi ngoài dữ liệu. Chia sẻ niềm vui với con bao gồm cả việc tạo ra niềm vui cho con, khuyến khích con thành công, để con cảm nhận được niềm vui của thành công, để con thực sự vui vẻ khi thành công. kho-sách-nói.com.vn Cảm ơn quý tín giả đã theo dõi. Kính mời quý thánh giả đón nghe phần tiếp theo của sách.